hai mươi sáu cái giải pháp đơn giản ấy đã không hề rõ ràng ngay với tôi cho đến khi tôi về nhà tối hôm đó tôi ngồi ở bàn ăn với một tập giấy và một cây bút chì đầu óc đang suy nghĩ về những điều đã được gợi ý hôm nay thì sa bước vào chào bố nó nói và ngồi vào ghế chào con tôi đáp lại có việc gì vậy con dạ không con chỉ muốn biết là bố đang làm gì thôi ừ bố đang làm việc con có thể giúp gì được không ồ bố không biết Đây là việc kỹ thuật, bố nghĩ con sẽ chẳng thích thú đâu Ôi, bố nói thế có nghĩa là muốn con đi ra ngoài chứ gì Không, nếu con muốn thì con cứ ở lại Con có muốn giải quyết một vấn đề không? Được, nó nói vẻ tươi tỉnh Được rồi, để bố nghĩ xem ra đầu bài thế nào với con Con có biết về chuyện đi giả ngoại của bố và anh Dave không? Nó không biết đâu con mới biết chứ Dave ở đâu chạy vào bếp Sarah không biết gì về chuyến đi hết Nhưng con có thể giúp bố Tôi nói Con trai, bố nghĩ sẽ có một công việc về bán hàng cho con. Sa nói với vẻ tức tối. Có, con có biết về chuyến đi đấy. Nhưng em không có mặt ở đó. Dave nói. Em nghe mọi người nói chuyện. Thôi, cả hai con có thể làm cùng. Tôi nói. Đây là bài toán. Chúng ta có một đội ngũ các cậu bé đi trong rừng. Happy đi ở giữa. Chúng ta đã lấy bớt đồ để giúp Happy có thể đi nhanh hơn. Nhưng mà cậu ta vẫn đi chậm nhất. Mọi người muốn đi nhanh hơn Happy. Nhưng nếu như vậy thì hàng quân sẽ bị giãn ra và một số có thể bị lạc. Vì lý do nào đó chúng ta không thể chuyển hợp bì ra khỏi vị trí ở giữa Bây giờ làm thế nào chúng ta giữ cho đời ngủ không bị dán ra Hai đứa trẻ trở nên trầm ngâm Tôi nói Thôi, cả hai con đi sang phòng khác đi Bố sẽ cho thời gian 10 phút Rồi chúng ta sẽ xem ai sẽ có ý kiến hay nhất Để giữ cho mọi người duy trì hàng ngủ Người thắng sẽ được gì hả? Đây hỏi À, cái gì cũng được miễn là hợp lý Cái gì cũng được, Sarong hỏi Nhưng hợp lý, tôi nhắc lại Thế là hai đứa ra ngoài và tôi có 10 phút yên tĩnh Sau đó hai đứa thập thào ngoài cửa. Xong rồi à, tôi hỏi. Chúng đi vào và ngồi xuống cạnh bàn ăn nói với tôi. sa rong nói trước. Bố muốn nghe ý kiến của con không? Con có ý hay hơn đó. Không phải. Thôi nào đủ rồi, tôi nói. Con có ý tưởng gì sa rong? Một người đánh trống mà. Con nói sao? Bố biết đấy, giống như một cuộc diễu binh. Ồ, bố hiểu ý con rồi. Trong đoàn diễu hành mọi người đều đi đều bước. sa rong trồng tràn rỡ, đẹp thì lườm em. Như thế mọi người đi đều bước theo nhịp trống. Tôi nghĩ ra thành lời. Đúng nhưng làm thế nào giữ cho mọi người ở phía trước Hoppy không chọn một nhịp đi nhanh hơn. Tôi chọn ngay Hoppy làm người đánh trống. Sao nói. Tôi suy nghĩ ra nói. Phải, được đấy. Nhưng ý của con hay hơn. Dave nói. Tôi quay sang con trai. Nào người thâm thái, ý của người thế nào? Dùng dây buộc tất cả mọi người lại. Dave nói. Bằng dây. Bố biết không? Khi những người leo núi bố buộc mọi người lại với nhau bằng một sợi dây dài. Và vào chỗ thắt lưng của họ, như thế không ai có thể tụt lại và không ai có thể đi nhanh được nếu những người khác không đi nhanh theo. Tôi nói, "Ừm, rất là hay. Như thế có nghĩa là, tương tự như hàng quân, tổng tuần kho trong nhà máy không bao giờ có thể dài hơn sợi dây. Còn sợi dây tất nhiên có thể có một độ dài xác định trước. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể kiểm soát nó một cách chính xác. Mọi người sẽ phải đi bộ dưới cùng một tốc độ. Tôi nhìn dây hơi sợ cái sáng tạo của nó còn thử hình dung xem sợi dây như một liên kết vật lý giữa các thiết bị, tôi bảo nó giống như là một dây chuyền lắp ráp. vâng, một dây chuyền lắp ráp. chẳng phải bố đã có lần kể với con dây chuyền lắp ráp là cách tốt nhất để chế tạo sản phẩm là gì? phải, đó là cách hiệu quả nhất trong sản xuất. thực tế chúng ta phải dùng phương pháp này ở khâu lắp ráp cuối cùng đối với hầu hết tất cả các sản phẩm. vấn đề là một dây chuyền lắp ráp không áp dụng cho cả nhà máy. ôi, Dave nói. nhưng ý tưởng của cả hai đứa đều hay, tôi bảo chúng. Thực ra nếu thay đổi ý tưởng của mọi đứa chỉ một chút thôi, gần như đã có giải pháp. Như thế nào ạ? Sarong hỏi. Đây, để giữ cho hàng quân khỏi bị giãn ra, thực tế không cần mọi người phải đi chính xác cùng một nhịp hoặc giữ mọi người bằng một sợi dây. Cái mà chúng ta thực sự phải làm là giữ cho cậu bé đi đầu hàng không đi nhanh hơn Herbie. Nếu chúng ta có thể làm như thế thì mọi người sẽ không rời nhau ra. Dave nói. Như thế, chúng ta có thể giữ cho cậu Herbie buộc lại với cậu ở đầu hàng. Hoặc có thể là là Herbie và cậu đầu hàng có những tín hiệu với nhau. Sa Rong nói, khi cậu phía trước đi nhanh quá, Herbie sẽ bảo cậu ta đợi hoặc là đi chậm lại. đúng, cả hai con đã tìm ra rồi đấy. Thế chúng con được thưởng gì? Sa Rong hỏi. Hai đứa thích gì nào Tôi hỏi. Một cái bánh pizza thập cẩm hay là một tối đi xem phim? Chúng im lặng một lúc. Phim nghe cũng hay. Sa Rong nói. Nhưng cái con thích nhất là bố lại đưa mẹ về nhà cơ. Lại im lặng. Cuối cùng Trey nói chương còn cũng thông cảm thôi nếu bố không thể làm được. Ồ, bố sẽ cố gắng, nhưng còn đi xem phim thì sao? Sau khi hai đứa đi ngủ, tôi ngồi và tự hỏi đến cả trăm lần là liệu Julie có quay về không? Nếu so sánh cái tình cảnh vợ chồng tôi bây giờ, thì cái vấn đề tuần kho ở nhà máy dường như chẳng đáng kể gì, hoặc chí ít cũng là đơn giản lúc này. Tôi nghĩ rằng mọi vấn đề đều sẽ dễ dàng thực hiện một khi đã được chỉ ra. Thực vậy, chúng tôi sẽ thực hiện cái mà hai đứa trẻ đã nghĩ ra. Những cậu hobby, tức là các cổ chai, sẽ bảo cho chúng tôi biết khi tồn kho tăng lên trong hệ thống, chỉ có khác là chúng tôi sử dụng sự hỗ trợ của máy tính thay vì dùng trống và dây thừng. Ngày hôm nay, khi quay lại phòng họp, chúng tôi đã thảo luận và tất cả đều thấy rõ ràng là chúng tôi đã nhồi quá nhiều vật tư. Chúng tôi không cần số tồn kho đến 5 hoặc 6 tuần trước cổ chai, chỉ để đảm bảo năng suất của nó. Stacy nói, Nếu chúng ta có thể từ chối cấp vật tư cho những chi tiết đỏ, ngay khi cái máy không cổ chai đầu tiên hết việc làm, Những cái máy phay sẽ có thời gian để làm các chi tiết xanh Như vậy những chi tiết mà chúng ta đang thiếu sẽ đến được lắp ráp không có vấn đề gì Jonah gật đầu và nói Đúng, cái mà các vị phải tìm là tìm ra một cách cấp vật tư cho các chi tiết đỏ theo đúng tiến độ mà các cổ chai cần và phải tuân theo thật nghiêm ngặt Tôi nói, được Nhưng làm thế nào chúng tôi định được thời gian cấp vật tư để nó đến được cổ chai khi được yêu cầu Stacy nói Tôi không chắc lắm nhưng tôi hiểu điều anh lo lắng Chúng ta không muốn xảy ra vấn đề ngược lại là không có việc cho cổ trai. Quỷ thật, chúng ta có ít nhất một tháng trước khi nó xảy ra, thậm chí ngay từ hôm nay sẽ không có thêm thẻ đỏ nữa. Bob nói, nhưng tôi hiểu điều chị nói. Nếu chúng ta để cổ trai nghỉ, chúng ta sẽ mất lượng sức hàng. Cái chúng ta cần, tôi nói, là có một tín hiệu nào đó để liên hệ giữa các cổ trai với tiến độ cấp vật tư. Sau đó Raf phát biểu làm tôi ngạc nhiên, anh ta nói, Ờ, xin lỗi, tôi chỉ mới chợt nghĩ nhưng có thể chúng ta sẽ dự đoán thời gian cấp vật tư bằng một hệ thống các dữ liệu mà chúng ta có được ở cả hai cổ chai. Tôi hỏi anh ta về cái mà anh ta tìm ra, anh ta nói Từ khi chúng ta bắt đầu theo dõi các số liệu ở các cổ chai, tôi đã nhận thấy rằng chúng ta có thể dự tính trước được vài tuần mỗi một cổ chai sẽ làm việc gì ở từng thời điểm cụ thể. Miễn là tôi biết chính xác thứ tự xếp hàng, tôi chỉ cần dựa vào thời gian hiệu chỉnh trung bình và thời gian gia công cho mỗi loại chi tiết là tôi có thể tính toán được khi nào một lô hàng sẽ ra khỏi cổ chai bởi vì chúng ta đang xử lý chỉ với một trung tâm gia công với rất ít phụ thuộc chúng ta có thể tính trung bình các dao động thống kê và có một mức độ chính xác cao hơn Ralph tiếp tục nói rằng với việc quan sát anh ta biết rằng để vật tư bắt đầu từ những nguyên công đầu tiên đến được các cổ chai sẽ mất chừng hai tuần với dung sai cộng trừ một hoặc hai ngày Ralph nói như thế với việc thêm hai tuần vào thời gian hiệu chỉnh và gia công của một chi tiết xếp hàng ở cổ chai Tôi biết sẽ mất bao lâu cổ chai mới thực sự gia công các vật tư mà chúng ta cấp. Còn khi mỗi lô hàng ra khỏi cổ chai, chúng ta có thể cập nhật thông tin và tính toán khi nào thì uh, Stacy nên cấp thêm các vật tư thẻ đỏ. Jonah nhìn Raf và nói Tuyệt lắm. Raf tôi nói Thật cực kỳ, anh có thể cho rằng chúng ta có thể đạt được mức độ chính xác như thế nào? Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt tới độ chính xác cộng trừ một ngày. Anh ta nói Như thế, giả sử như chúng ta đảm bảo ba ngày dự trữ sản phẩm dở dang trước mỗi cổ chai thì chúng ta sẽ an toàn mọi người đang bày tỏ ấn tượng với raf thì jonah nói nhưng thực tế raf anh có thể còn làm được nhiều hơn thế với những thông tin ấy như thế nào raf hỏi jonah nói các vị cũng có thể tấn công cái tồn kho ở phía trước lắp ráp tôi hỏi ông muốn nói rằng chúng tôi không chỉ có thể làm cái gì đó với tồn kho quá thừa của các chi tiết cổ chai mà còn đối với cả các chi tiết không cổ chai chứ gì Chính xác, Jenna nói. Nhưng Raph nói, Xin lỗi, tôi không chắc là sẽ làm việc đó như thế nào. Jenna liền giải thích cho anh ta và cho tất cả chúng tôi. Nếu Raph có thể xác định kế hoạch cấp vật tư thẻ đỏ dựa trên các cổ chai, thì anh ta cũng có thể xác định kế hoạch cho lắp ráp hoàn chỉnh. Một khi anh ta biết khi nào chi tiết cổ chai sẽ đến lắp ráp, anh ta có thể tính ngược lại và quyết định được việc cung cấp các vật tư không cổ chai theo từng tiến trình gia công của chúng. Bằng cách này, các cổ chai sẽ quyết định việc cấp vật tư của toàn bộ nhà máy. Tôi nói Ông biết không? Như thế sẽ có cùng hiệu quả như là đưa các cổ chai lên phía trước quy trình sản xuất. Đó là điều tôi đã định cho mọi người làm. Vâng, nghe có vẻ được, raf nói. Nhưng tôi phải báo trước với các vị là tôi không thể nói được phải mất bao lâu trước khi tôi có thể làm cho máy tính thực hiện được tất cả những cái đó. Tôi muốn nói rằng tôi có thể có được một kế hoạch cho các vật tư thể đỏ khá nhanh nhưng còn những thứ khác sẽ mất thời gian một chút. Thôi nào rafi Bob nói máy tính sẽ phù phép giúp cậu làm ra ngay được thôi mà. Tôi có thể làm cái gì đó ngay được, Raf nói. Nhưng tôi sẽ không hứa là nó có giúp được gì không. Tôi bảo anh ta, ôi thoải mái đi. Miễn là chúng ta có thể bớt được căng thẳng cho các máy bay thì chờ một thời gian ngắn cũng chẳng sao. Thế là được chứ gì? Jonah nói vào. Các vị thì có thể có thời gian lúc này để thư giãn chứ 35 phút nữa tôi phải bay đi Chicago. Ôi, tôi lầm bầm và tự nhiên nhìn đồng hồ. Chúng ta phải đi ngay mới kịp. Không thể kịp chia tay tử tế. Jonah và tôi chạy ra xe tôi chẳng còn từng theo giới hạn tốc độ nữa mày không có sự cố gì để kịp đưa jona ra sân bay jona nói tôi có một sự quan tâm đặc biệt đến các nhà máy giống như là đối với nhà máy của anh vì thế tôi sẽ đánh giá cao nếu anh cho tôi biết những gì sẽ xảy ra vẫn chắc chắn mà tôi nói không vấn đề gì thực ra chính chúng tôi đã có dự định như thế tốt jona nói tôi sẽ trao đổi với anh chỉ kịp nói thế ông ta bật ra khỏi xe vẫy tay và chạy ảo qua cửa sáng hôm sau chúng tôi đã có cuộc họp bàn về việc thực hiện các giải pháp này Nhưng trước khi chúng tôi kịp ngồi xuống, thì Bob đã hôi hôi cái cờ đỏ trước mặt. Các vị biết không? Có thể chúng ta đang mắc vào một vấn đề lớn, Bob nói. Cái gì? Tôi hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu hiệu sức của cả nhà máy này giảm xuống? Anh ta hỏi. Tôi nói. Ô, tôi nghĩ đó là một rủi ro mà chúng ta phải chấp nhận. Vâng, nhưng nghe có vẻ như là chúng ta sẽ có rất nhiều người chơi không nếu chúng ta thực hiện điều đó, Bob nói. Phải, chúng ta có thể có vài người chơi lúc này hay lúc khác, tôi thừa nhận như thế chúng ta sẽ để mọi người đứng quanh quẩn ngoài kia. Bob hỏi. Tại sao không? Stacy hỏi. Một khi ai đó trong danh sách trả lương rồi, thì chúng ta cũng chẳng phải trả nhiều hơn nếu anh ta ngồi không. Cho dù người đó có sản xuất chi tiết hay đợi ít phút, cũng chẳng làm tăng chi phí hoạt động của chúng ta. Nhưng quá thừa tuần co, lúc này đã trói buộc rất nhiều tiền. Thôi được, Bob nói. Nhưng còn hệ thống báo cáo, tôi cảm nhận rằng cuối tháng này, khi cái lão Bill Pitch đã sẵn sàng quyết định số phận chúng ta, thì lão sẽ không quá lạc quan về chúng ta đâu. Khi thấy hiệu suất đang đi xuống. Tôi nghe thấy rằng ở tổng hành dinh, họ có khuynh hướng không bằng lòng về điều đó. Trong phòng bỗng yên lặng, sau đó Liêu nói, anh ta có lý đó anh. Trong một lúc tôi nghe thấy tiếng vo vo của máy điều hòa nhiệt độ. Được rồi, xin hãy nghe đây, cuối cùng tôi nói, nếu chúng ta không đi tới việc thực hiện một hệ thống để kiềm chế tồn kho mà cứ để kệ nó theo các cổ chai, chúng ta sẽ mất một cơ hội lớn để cải thiện hoạt động và cứu nguy cho nhà máy. Tôi sẽ không chịu đứng đấy và để mặc nó xảy ra, chỉ để duy trì cái tiêu chuẩn mà rõ ràng chỉ có ảnh hưởng đối với các quan điểm quản lý chung chung và tính chất chính trị hơn là đối với hiệu quả cuối cùng. Tôi xin nói là chúng ta sẽ làm tới, còn nếu hiệu suất giảm xuống, cứ để cho nó giảm. Sau những lời lẽ dũng cảm này làm gợi nhớ tới diễn văn sung trần của Đô Đốc, Farah Wood, mọi người có vẻ xúc động. Còn này, Bob, tôi bảo Donovan, nếu có nhiều thời gian rỗi thì đừng có làm phiền ai nhé, và phải đừng có nói trong báo cáo hiệu suất tháng sau đấy, được không? Rõ, thưa sếp,